Bách luyện thành tiên Huyến vũ Chương 799-800 hát động Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz a Một tiếng hét thảm thiết chuyện ra Yêu ma đã bị chém bay đầu Nhưng Trong huyết quang một đảo hắc ảnh Bay vút ra có hình dáng giống yêu ma Nhưng rất nhỏ Không cần phải nói đây là ma anh Muốn chạy trốn sao Khói miệng lâm hiên hiện một tia chế xíu Ngân tơ tiếp tục đan thành Một cách vóng đem ma anh cuốn lấy Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của ma anh lộ ra vẻ sợ hãi Há mồm phun ra một Đảo hắc hỏa đốt cháy ngân tơ Chân mày lâm hiên không khỏi nhíu lại Ma anh này có chút khó chơi Hai tay hắn đánh ra vài đảo pháp quyết Ngân vóng lập túc phun ra một Đạo sương mù màu tím khiến ma anh liền ngất đi. Trên mặt lâm hiên lộ vẻ hài lòng, ngoát tay một cách đem ngân võng thu. Về trong tay, rồi bắt đầu thi triển sư hồn đại pháp. Địa phương này có chút cổ quái dường như có người dùng đại thần thông. Mở ra không gian độc lập, điều này cũng không biết có quan hệ gì tới. Huyện phượng tiên tử hay không? Nhưng điều khiến Lâm Hiên lo lắng chính là tại sao nơi này lại có nhiều yêu ma như vậy. Nếu tìm ra manh mối về Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết là tốt nhất. Nhưng mà, rất nhanh vẻ mặt của Lâm Hiên liền trở nên âm trầm. Lần này thi triển sư hồn Đại Pháp lại không thu được bất kỳ đầu mối. Hữu dụng nào? Thức hại của đối phương là một mảng hư vô. Tình huống này Lâm Hiên. Trước kia chưa từng gặp trên người tu sĩ. Chẳng lẽ tội yêu ma có cấu trúc đặc biệt. Lâm Hiên cao mày suy tư. Nhưng đúng lúc này một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Lâm Hiên. Không chút nghĩ ngợi thân hình thoáng một cách liền tránh sang một bên. Ngay chỗ hắn đứng lúc trước bay qua một đa quang hình nguyệt nha. Không cần phải nói là ả viện kha ra tay. Cô nương đối đãi với ta thế sao?" Lâm Hiên nhíu mày âm thanh vô cùng hàn lãnh, trong lòng bắt đầu dâng lên một một sự tức giận. Nếu không, phải hắn phản ứng nhanh thì đã ngã xuống rồi, à, công chúa này xuống, tay cũng quá tàn độc. Hừ, ngươi bắt đi muội muội ta còn cho rằng bổn công chúa là đầu ngốc sao? Sao, viện pha không một chút nào hổ thẹn? Nhân tộc đều là những tên Giảo hoạt đối với Lâm Hiên à Cũng không có chút hào cảm Ngươi đúng là một nha đầu Không biết đảo lý Lâm Hiên cũng phát họa Khẽ quát Đừng tưởng với tu vi hóa hình trung kỳ Mà ta sợ ngươi cọp Không phát uy thì bị cho là mèo hen sao Nhất thời không khí Có chút ngưng trệ Hai người vừa còn liên thủ đối Địch liếc mắt cách liền trở mặt Ca ca, tỉ tỉ, hai người các ngươi đang làm gì vậy? Âm thanh bập bẻ của Hương Nhi truyền vào tai. Ca ca, lại nghe tiểu tuyết hồ sưng hô như thế vẻ mặt viện Kha có. Chút khó coi quát lên Hương Nhi mùi kêu loạn cái gì đó. Người này là tu tiên giả nhân tục, không phải cùng tục không cần phải thân thiết. Với hắn như vậy. Đáng tiếc tiểu tuyết hồ tuổi rất nhỏ đối với những quan niệm chủng. Tục này hết sức mơ hồ. Trong tâm linh thuần khiết của nó người nào đối. Tốt thì đương nhiên thân thiết cùng người đó. Lúc Lâm Hiên ghép anh tại. Băng nguyên tiểu tuyết hồ đã nút đoá liên hoa ngũ sắc. Khi nó ở bên. cạnh Lâm Hiên cảm thấy được rất thoải mái. Cảm giác bình an không sao. Nói nên lời. Tỷ tỷ ca, ca không phải là kẻ xấu. Hắn đối hương nhi tốt lắm còn. Thường cho ta ăn kẹo hổ lô từng có yêu thú muốn bắt ta cũng chính là. Kaka ca, ca đã ra sức bảo vệ. Chỉ thấy đại công chúa tuyết hồ tộc ngẩn ngơ, suy nghĩ một lát liền. Vấy tay một cái, sáu đảo đa quang nhận liền bị nàng thu lại trên mặt. Hơi lộ ra vẻ ngượng ngùng thứ lỗi tiểu nữ vừa rồi có chút lỗ mãng. Mong đảo hữu không nên để tâm Cô nương không cần ái náy Người không biết thì không đáng trách Trong lòng lâm hiên vẫn có chút phấn nộ Nhưng cũng đành thở dài Hiện Tại cùng thiếu nữ này giao phong Thì cũng không có lời đành để đấy Khi nào có dịp sẽ dạy dỗ à một phen An đức của đảo hữu đối với tiểu muội bổn tột nhất định khắc sâu Trong tâm khảm Đợi sau khi chúng ta từ nơi này thoát ra ngoài, phụ, vương nhất định sẽ tả ơn đảo hữu, hiện tại có thể giao tiểu muội nhịp ngẩm cho ta hay không? Nữ tử này không hổ là yêu tộc hóa hình kỳ cũng không biết đã sống bao. Nhiều năm, trở mặt giống như lật sách vậy như là xung đột khi trước, chưa từng phát sinh vậy. Há cô nương nói quá, đương nhiên là nên để cho tỉ muội các người. Đoàn tụ. Lâm Hiên vừa nói vừa đem tiểu tuyết hồ thả ra, nhưng Hương Nhi lại có. Vẻ không vui bập mẹ không đâu, ta thích ca ca ôm hơn. Bóng trắng chợt lói tiểu hồ ly đã chạy lại dưới chân Lâm Hiên. Điều này cũng khiến hắn ngẩn ngơ, mà vẻ mặt của viện kha lại hết sức cổ. Quái... Sao tiểu mũi lại quyến luyến hắn như thế? Chẳng lẽ hắn đắc hạ pháp chú gì trên người hương nhi? Đương nhiên đây cũng chỉ là suy. Đoán à cũng không lập tức trở mặt. Nha đầu đừng nhịp ngầm nữa. Viện pha phất tay một cái, một đảo. Bạch quang bay vút ra đem tiểu muội bắt trở về. Hai tay ôm lấy đem yêu lực đưa vào trong người nó nhưng không thấy có. Gì bất ổn hay là bị hạ pháp chú nào Viện pha không khỏi thở phào nhẹ nhóm Nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên sao hương nhi lại thấy hắn hợp ý như vậy Chẳng lẽ từ kiếp trước có duyên tình gì với hắn luân hồi từ xưa đã có chỉ huyền ảo gì thường Với tu vi nguyên anh kỳ Đã là tồn tại trên đỉnh của nhân giới Mà cũng cảm giác quá hư vô không Thế biết Tuy chỉ là suy đoán nhưng trong mắt của Đại Công Chúa Tuyết hộ tộc Lâm Hiên trở nên dễ coi hơn nhiều. Lâm Hiên đương nhiên không biết ý nghĩ hoang đường trong đầu ả nhưng thấy địch ý trong mắt đối phương thu liếm trong lòng cũng thở ra có. Có chút ngạc nhiên hỏi thật là xảo hợp cô nương vì sao lại đến nơi này còn không phải vì đuổi theo ngươi sao đuổi theo ta. Lâm Hiên vẻ mặt ngẩn ngơ lập tức trở nên có chút cổ. Quái! Đúng vậy ngươi đối hương nhi không có ác ý thế thì vì sao không mang? Nó trở về. Báo hải chúng ta sợ hãi một phen lại còn kết thù với đại. Môn phái huyền phượng môn nữa. Nữ tử này tức giận mở miệng. Hình như là vì lý do này mà vô hình lúc. Đầu nàng định tập kích Lâm Hiên. Cũng khó trách nữ tử này có chút oán hận. Nhân ưu đại chiến tại huyện Phượng Môn cũng khiến không biết bao. Nhiều yêu tộc tuyết hầu ngã xuống. Dường như càng nghĩ càng tức nàng lại thốt lên một câu hay là đảo hữu. Là cùng huyện Phượng Môn có cửu oán nên muốn tá đao sát nhân chứ gì. Ha <cười> ha! Sức tưởng tượng của nàng thật là phong phú, lâm mốt là khách. Khanh trưởng lão của bọn họ làm sao có cầu oán được chứ? Nàng hiểu. Lầm rồi ta nào biết được nha đầu kia là công chúa của bổn tộc các. Ngươi, hương nhi cũng không nói gì qua. Nữ tử này mặc dù cũng thông minh nhưng luận về tâm cơ hiển nhiên vẫn. Còn thua kém lâm hiên chỉ thấy hắn ra vẻ vô tình hỏi đàm thoại nãy. Giờ ta mới biết sự việc ở huyện Phượng Môn là do ta. Khi đại chiến, cũng là vô tình ta bị lạc vào đây, thế còn công chúa vì sao mà tới đây? Ta vì muốn tìm kiếm tiểu mũi liền đuổi theo ngươi một đoạn đường. Trong lúc đuổi giết vài tên tu sĩ ngáng đường thì đi vào trong một mảng tử trúc lâm, rồi sau đó... Điều này cũng không có cái gì bí mật. Với vẻ mặt thản nhiên viện Kha trầm rãi kể lại, ơ... Nghe thấy đối phương nói đến tảng đá kia sau khi hút được tinh. Huyết liền khởi động trần pháp thần sắc Lâm Hiên dũng động. Từ chút, Lâm cùng hàn đàm có cái gì liên quan đây không gian thần bí này là nơi nào? Lâm Hiên mặc dù thông tội nhưng với manh mối ít gọi như hiện tại đương. nhiên không nghĩ ra được gì công chúa khi đến đây đã gặp phải cái gì. Còn có thể có cái gì ngươi không nhìn thấy sao? Viện pha tức giận mở. Miệng ta bị truyền tống một cách khó hiểu đến nơi này tự nhiên là. Muốn tìm đường ra không chỉ không tìm được mà còn bị tấn công đầu. tiên là con song thủ biên bức. Sau đó là yêu ma xuất hiện. Lâm Hiên. Gật đầu ánh mắt chuyển sang ma anh của yêu ma trong lòng xuất hiện. Một ý niệm. Sư hồn đại pháp của hắn vô dụng không biết tuyết hồ tục. Có bí thuật đặc biệt gì không? Nghe Lâm Hiên nói lại nữ tử này đương nhiên không cử tuyệt được. Để ta thử xem. Nói xong bấm tay niệm pháp chú một đảo ngân quang đem ma anh bao phủ. Lại một lát sau viện pha chậm rãi mỡ hai mắt ra trên khuôn mặt xinh. Đẹp hiện một nụ cười khổ lắc đầu nói không được thức hải của tên. Gia hỏa này là một mảnh tư vô bí thuật của ta cũng không có cách dò Xét ồ Lâm Hiên nhú mày yêu ma quả nhiên quỷ dị Xem ra muốn hiểu không Gian thần bí này thì phải nghĩ biện pháp khác Lâm Hiên do dự một chút cũng không có đem ma anh hủy đi mà lấy ra một Cái hộp ngọc đem ma anh bỏ vào trong Sau đó lại lấy ra một tấm cấm Chế phủ rán lên trên rồi cho vào túi chứ vật Viện pha thấy vậy đôi mi thanh tú hơi nhú lại nhưng cũng không nói gì cả Sau đó hai người cùng đi tiếp tiếp tục thăm dò không gian thần bí này Theo thành kiến ban đầu viện pha đương nhiên không muốn đồng hành cùng Gã tu tiên giả nhân tục này Nhưng nơi đây vốn dự gì có thêm một Người đồng hành thì càng thêm an toàn Nói cũng kỳ lạ là hai người lại không còn gặp nguy hiểm Đừng nói yêu Ma mà ngay cả độc vật bình thường cũng không có nhìn thấy Xong lâm Hiên cũng không dám khinh suốt Càng đi về phía trước yêu vụ càng dày Đặc điều này chứng tỏ đã đến gần trung tâm yêu mạch Trở lại trong tử trúc lâm Không uổng 10 năm nếm mật nằm gai cuối cùng cũng đã tìm ra Có điều Nơi này đã có người tới, hơn nữa còn khởi động trần pháp. Âm thanh có. Chút khàn khàn vang lên kèm theo ngữ khí đầy kinh sợ, vừa lên tiếng. Chính là quái vật đầu hổ. Không có khả năng. Đây là cấm địa huyền phượng môn trừ đại trưởng. Lão cho dù là mấy lão quái nguyên anh kỳ cũng không thể tùy ý tiến vào. Mà nhạc huyền phong cũng tuyệt không biết trận pháp này khởi động. Như thế nào? Sắc mặt đại hán mặt đen cũng trở nên khó coi. Lắc đầu, mở, miệng. Hừ, hôm nay huyền phượng môn gặp phải đại họa. Huyên nhìn đi, chẳng phải là một cái xác đây sao? Chỉ cần tinh huyết của tu sĩ liền có thể khởi động trận pháp. Hiện tại thảo luận vấn đề này căn bản là vô dụng chúng ta nhanh tiến vào. Năm đó hai người chúng ta may mắn phát hiện ra đồng phủ bạch hạc. Thượng nhân cũng tìm được thủ thư của hắn lưu lại mới biết được sự. Tồn tại của không gian thần bí này. Yêu nhãn xá lời trong đó tuyệt. Không thể lọt vào trong tay kẻ khác. huống hồ bên trong còn có di bảo. Của huyền phượng tiên tử. Đại hán mặt đen lẻ lưới liếm môi ánh mắt lộ. Vẻ tham lam. Đây là tất nhiên. Xong hắc huyên chẳng lẽ không cảm thấy việc này có? Chút kỳ quái sao? Trong mắt quái vật đầu hổ đảo đảo trên chán nhíu, lại ồ. Oh, ý đảo huyên là, theo thủ thư của Bạch Hạ Thượng Nhân thì địa phương kia vốn là cực. Phẩm yêu mạch chân hiếm vô cùng. Phúc địa động tiên này đủ để làm cho. Bất cứ kẻ tu luyện nào thèm thùng, vì sao bọn họ lại phải liên thủ? Thi triển đại thần thông tiêu hao vô số tài liệu chân quý, bố trí trận. Pháp thần bí đem nó phong ấn lại, chẳng lẽ bên trong còn có điều gì? Nguy hiểm sao? Hừ, ta làm sao biết được, bên trong thủ thư có lẽ có ghi lại nguyên. Do đáng tiếc là đã thiếu đi nửa sau. Tóm lại thế nào, vương huyên muốn? Rút lui sao? Đại hán mắt đen nhếu mày có chút bất mãn mở miệng. Rút lui. Đạo hữu nói giỡn tại hạ dù không phải bích nhãn lão tổ hay. Tuyết hồ vương bá chủ một phương nhưng cũng là yêu tộc hóa hình kỳ đắc Sống mấy ngàn năm có phong ba bão táp gì mà chưa từng trải qua. Nếu ta sợ hãi thì đã không tới nơi này rồi. Quái vật đầu hổ hử lạnh một. Tiếng ánh mắt hiện vẻ tức giận. Ha <cười> ha. Vương huyên không nên để ý những lời nói của tiểu đệ, việc này. Không nên chậm chế chúng ta nhanh tiến vào thôi. Hổ thủ quái vật hít vào một hơi đem tâm tình bình ngủng, sau đó hàn quang. Từ năm ngón tay lóe ra chụp xuống phía dưới một cái, một gã tu sĩ đăng. Nằm trên mặt đất bị hút vào trong tay. Xem ký một chút người này là đệ tử huyền phượng môn khoảng tam tuần. Sớm đã hôn mê bất tỉnh. Năm ngón tay quái vật đầu hổ dừng sức một chút, lập tức bóp nát đầu. Người này, tinh huyết cùng não hòa lẫn bay thẳng lên trên tảng quái. Thạch kia, huyết tanh ngấm vào trên bề mặt đá liền xuất hiện một tầng quang mang. Màu đỏ, linh lực ba động rồi vô số ngân tư đem hai gã quái vật vây. Lại trong nháy mắt bọn hắn liền biến mất không còn bóng sáng tâm hơi. Đây là cái gì? Đại công chúa tuyết hồ tộc dùng tay che miệng trên. Mặt đầy vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt của Lâm Hiên cũng không khác lắm trên không cách đỉnh đầu bọn. Họ không xa có một hố đen ngòm trông như một hác động thật lớn đường. Kính khoảng 7-8 trượng không thấy đáy đang phun ra ma khí cực kỳ. nồng nặng. Không đúng. Không phải đều là ma khí mà giống như yêu khí cùng ma khí. Dung hợp lại vậy, sau đó sinh ra thứ cổ quái này. Viện. Kha nhếu mày. Chầm rãi mở miệng. Ô, v, kép, quờ, quờ, -qu mờ. Lâm Hiên gật đầu thần sắc khó coi nhìn về phía hắc động. Hắc động như thế này cùng với khe hở không gian có chút giống nhau. Nhưng đơn giản hơn. Điều kiện để hình thành là không ở nơi không có. Dương khí trong điển tịch Y lại cũng rất mơ hồ. Lâm Hiên cũng là. Lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này bọn họ đã tìm kiếm khắp không gian một lần mà hát động trước. Mặt là phát hiện duy nhất điều kỳ quái ở bên trong. Vì thần thức bị hạn chế. Nếu lỗ mãng tiến vào bên trong thì rất nguy hiểm. Lâm Đảo Hữu có chủ ý gì không? Cái này, Lâm Hiên lấy tay bóp chán Lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, dì biến nổi lên, ma khí đột nhiên cuồn cuộn mơ hồ hình thành vô số quái vật. Một đàn ú Nha lông vũ đen thui phát ra tiếng kêu chói tai khó nghe do. Ma khí hóa thành không ổn. Ma khí thực thể hóa. Tình huống này Lâm Hiên cũng nghe nói qua, nghe nói ở nhãn tuyển của thực phẩm linh mạch bởi vì linh khí quá dày đặc. Sau khi trải qua bao nhiêu năm tháng có thể huyền hóa ra thực thể linh điểu cùng linh thú. Ma khí cùng yêu khí cũng vậy. Quái vật này mặc dù thực lực không cao nhưng chỉ cần còn có ma khí, sau khi bị tiêu diệt lại có thể sinh lại cơ hồ là tồn tại bất diệt. Rất nhanh đàn ma quạ phía trước đã tới trước mặt. Lâm Hiên vung tay Lên phóng ra vài đảo kiếm khí dễ dàng sát diệt đối phương Nhưng lập Tức lại có vô số ma quả lao tới Tình huống bên kia viện pha cũng tương tự Lúc này vị đại công chúa Tuyết hồ tục đang bị ma quả vây công Khiến nàng gặp không ít phiền Toái ô ô